Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Người năm cũ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Người năm cũ. Khi Hiên thôi học ở thành phố về mướn căn nhà treo cái bảng kẻ bằng bút lông lên trên giấy carton viết hồi ký thuê Hiên gặp lại người thương của má. 7 năm rồi Hiên mới gặp ông. Ông ốm, xanh, ông không già đi bao nhiêu nhưng tóc đã rụng nhiều để lại cái tráng rộng như sân bay trà nóc. Hiên luôn luôn thấy ông gần gũi và thân thuộc. Cái cảm giác ông luôn luôn có mặt trong đời của Hiên, mặc dầu chẳng thâm tình gì nhau. Cứ nói với một đứa bé 10-12 tuổi rằng cái ông đang nói trên tivi hồi đó thương má mày đi nói sẽ giỏi theo ông ta bằng một sự quan tâm nào đó không lý giải được. Ngay từ khi còn vào tại chức, ông luôn xuất hiện trên mặt báo, trên tivi với sự chân thật toát ra từ đôi mắt, một vẻ mặt trăn trở, đấu tranh, khiến cho rằng đôi mắt thể hiện được con người. Ông từ chức chủ tịch trước nhiệm kỳ hồi cuối năm rồi với lý do sức khỏe kém, không đủ năng lực để làm việc, khiến cố làm như mình chẳng bao giờ quen ông. 7 năm Đủ để ông già đi, và Hiên bỏ bộ dạng đưa học trò quê cũ. Hiền hỏi ông muốn viết hồi ký ở dạng nào. Hẳn nhiên là có nhiều cách viết khác nhau, để lại cho con cháu thì đào sâu về đạo đức lối sống. Về buổi đầu lập thân cực nhọc ra làm sao, để lại cho đời sau cơ ngơi sự nghiệp này. Nếu xuất bản hàng loạt thì chú trọng những công việc, thành tích trong đời, hoặc chỉ viết riêng cho một mình ông thôi. Sống dấu kín chết mang theo. Ông cười rất đẹp, đôi lúc có những nụ cười như thế làm cho tim Hiên thót lên một tiếng hít hà. Tôi muốn cháu giết cho người tôi yêu và giết thiệt. Hiên thưa rằng, Hiên sẽ giết thiệt nếu như ông nói thiệt. Ông lại cười. Hiên thèm được giết thật dữ lắm chứ. Hiên vừa học vừa làm thêm việc viết hồi ký non năm, Hiên đã gặp nhiều khách hàng Nghe họ kể về cuộc đời của họ Ai cũng làm tỉ tỉ điều tốt Điều cao thượng, hơi giống nhau Bày tỏ lòng nhân ái với thế giới Lòng thương mến với tất cả mọi người khi nhận ra Một quỹ đạo nhàm chán là không ai kể Về những lỗi lầm của mình Dù là từ thổ ấu thơ Đã ngắt đuôi con chuồng chuồng đỏ Nhét vào cổng cỏ Hay về chú giới lửa Bị mình nhốt trong cái lòng đất Đã chết vì chật và buồn Mà Hiên cho rằng hồi ký là phải thật Ai đợi người ta lại gian dối với cả chính mình Đôi khi cầm quyển hội ký Do chính tay mình viết ra Trình bày sạch sẽ, bìa đẹp Lật từ trang đầu tới cuối Thấy người ta sống sao mà tốt quá Tốt thiệt, tốt đến không ngờ Bạn bè cười vào cái ý nghĩ ngớ ngẩn của Hiên Thì tật con người ta vậy mà Hiên biểu tình Hiên đi Thấy cuộc đời kiểu này không ham Không thấy vui đâu Ông không vậy Ông thủ thị với Hiên như một người bạn bên một người bạn thân thiết Hiên cảm thấy cái quý giá nhất của hợp đồng này là được ông tin cậy Ông nói với Hiên về tuổi thơ, về quê hương, về tất cả những chiến công và những lỗi lầm Những nơi ông đến rồi đi và ấn tượng những người ông gặp Buổi tối, trở về căn nhà vuông dứt như cái bánh chân Hiên mở máy ghi âm để ghi lại giọng nói điềm đạm như thể về dặt của ông Và chật nhận ra mình giết cái hồi ký không phải cho riêng ông Hiền giết cho những đồng đội đã hy sinh sương máu Để giúp ông lập nhiều chiến công Hiền giết cho những người cộng sự cùng ông Đưa địa phương này đi lên được biểu dương thành tích Và Hiên hạnh phúc giết về một bóng hình mơ hồ nào đó Mà ông đã chia tay trong quá khứ Nhưng luôn biểu hiện bên ông Hiền không chắc đó có phải là má hiền không Thường thì đàn ông không nhớ sâu sắc và yêu sâu sắc như người đàn bà.